Chương 11: Sự lựa chọn khó khăn. Từ từ một chút, Lý mình chiếc lúc nào cũng mê mô mặt lạnh lùng, vẻ bề ngoài thì lạnh lùng đẹp trai, nhưng bên trong là ẩn sớm một trái tim nhỏ bé mong manh. Nhìn vào thân hình hoàng mỹ đẹp đẽ kia khi mặc một chiếc váy liền, rùng mình quá, đây là mầm móng gì vậy? Đậu đậu kích động đến mức tí nữa thì tràn trời nước mắt, vội vàng tranh lên phía trước, giúp cấp trên lựa chọn váy. mà này có được không? kiểu dáng của chiếc kia có được không? Lý Minh Triết hồn nhiên nhìn người con gái, bỗng chốc là trở nên nhiệt tình này, lắc lắc đầu. Hôm nay cô ấy bị mình chỉnh cho một trận rất thảm. khi làm báo cáo của chiều đều đó lắng căng thẳng. trong lòng Lý Minh Triết cũng có một chút hụt hận chán nạn không nói thành lời được. có phải là mình cũng đã hơi quá đáng không? con gái chẳng phải là đều thích quần áo sao? mua cho cô ấy bộ quần áo. Có phải khiến tâm trạng của cô ấy tốt hơn không? Cùng đậu đậu đi sửa những kệ treo quần áo, trong mắt hình như cô ánh lên và thất thú vì quần áo đẹp. Lý bình triết bắt đầu, chú Tâm lựa chọn quần áo, cuối cùng cũng lựa chọn ra một chiếc váy liền. Chiếc phi, mà đen Thiết kế phần dưới ngực và eo có thể khiến cho phần ngực lộ rõ với căn đầy, hơn nửa gấu vái, được mà theo việc công chúa càng làm tôn thanh vẻ nữ tính thanh khiết nén yêu, dường như rất thích hợp với dáng người và khí chất của đậu đậu. Chiếc này thế nào? Những suy nghĩ hoang tượng của đậu đậu lại nhanh chóng tràn đến. Những suy... Những suy nghĩ hoang tưởng của đậu đậu lại nhanh chóng tràn đến nghĩ đến việc Lý Minh Triết phát lên người bộ phái này, lập tức người sung lên rất rất thích hợp màu đen đúng là màu thích hợp và Lý Minh Triết nhất nhưng mà một cái phái vô cùng nữ tính đáng yêu như vậy đó là hoàn toàn với khí chất lạnh lùng cao ngạo của anh ấy sự xung đột sự thị giác và tâm lý sẽ lên đến đỉnh điểm Lý Minh Triết nâng chiếc phái lên ung ứ và người đầu đầu kiểu này cũng kiểu kiểu này xem ra cũng được nhưng màu sắc có phải hơi nhường nhạt không? Điều này xem ra, kiểu này xem ra cũng được, nhưng mà sắc có phải hơi dần nhợt không? Hay là màu xanh lục, màu trắng cũng được đó. Đầu đầu vội bay xuống tay, rằng lấy chiếc áo từ trong lạch, từ trong tay của Lý Minh Trí chạy đến chỗ nhân viên phục vụ. Hmm. <laughs> Chạy đến chỗ nhân viên phục vụ, quay đầu uống đón chiều cao của Lý Minh Triết, nhỏ tiếng hỏi, nào sách này có cỡ 185 không? Nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ ngay ra một lúc sau đó mỉm cười, Tiểu Thư, cô mặc cỡ 160 là vừa rồi đầu đầu lo đến mức mồ hôi đầy đầu. Không phải, không phải là tôi mà, mà là Ngoài đầu dùng ánh mắt biểu, đầu dùng ánh mắt biểu ý một chút với người đàn ông đang đứng đợi kia, là anh ấy. Nhân viên phục vụ nhất thời thể hiện sự kinh nghiệm, rất lâu mới tìm được giọng điệu bình thường của mình. Thật ngại quá, trang phục nữ của chúng tôi cỡ lớn nhất chỉ đến 1,75, thành thật xin lỗi. Đậu đậu yếu xìu, Tí Minh nhìn thấy đậu đậu, bỗng nhiên buồn thiêu, không kiềm chế được, mẹ xin hoài nghi. Có chuyện như vậy? Đậu đậu lắc đầu, xua tay. Tí Minh cho rằng cô chán nản thế là vì vấn đề xác cả, mới cầm thẻ vàng nhét vào tay đậu đậu. Một chiếc váy thôi mà, thôi cứ câu như quà tặng, cảm ơn cô đã đi shopping với tôi. <gülüyor> Nó. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lên nhìn bắt tưng đưa tôi áo mãi tôi xe mãi kìa, rồi áo được lên. Đậu đậu vẫn lắc đầu, mặc như rùa đám, không có cỡ vừa. Lý Minh Trích cầm chiếc váy đó, ướm ướm, lại vào người đậu đậu, chiếc này là được rồi, cô đi thử đi, nếu không hợp thì có thể đặt một chiếc. Đào đậu đậu ngẩn mặt, mắt trợn tròn, tôi thử, có thể thấy được hiệu quả. Lý Minh Trích với chiếc váy vào tay đậu đậu, nói với vẻ hơi khó chịu, nhanh đi thử đi, cái cụ gái như cô nói lời thường nhiều quá. Đậu đậu hỏi. Phái cho anh sao lại bắt tôi đi thử? Lý Minh Triết nổi sung. Ai, ai muốn mặc phái? Đúng là cô gái ngốc nghếch không có não này. Lý Minh Triết mặt tới sầm, nhẩm chóng kéo cái đầu quả dương ngốc nghếch của đậu đậu đến một góc, khuất người, nghiến răng những lại nói. Cô cảm thấy tôi giống như sẽ mặc trang phục nữ hay sao? Tôi làm sao mà biết được sự thích của anh là trang phục nam hay trang phục nữ? Đậu đậu gật đầu một cách không chắc chắn. Có một số người rất thích nhặt trang phục của người khách giới, cho nên bây giờ đang tỉnh hành trà lô trung tính. Đậu đậu không ý thức được rằng lời rằng đậu sắp bị cho vào nồi, còn có hứng thú bàn đến chuyện xu thế tỉnh hành, lại càng không ý thức được có ai đó bên cạnh đèn nổi cơn thịnh nộ. Hùng đậu đậu! Có! Lập tức theo tôi về nha. Anh không thở vái sao? Được rồi, chúng ta về nhà. Lý Minh Triết giận dữ, đùng đùng đi ở phía trước, đào đậu từ biết lỡ lời. Đào đậu từ biết lỡ lời như một học sinh tiểu học mắc lỗi, đào lắng đi ở phía sau. Đã đến lúc về nhà, một trận phòng 3 bão tác, xấu vốn với trừng phạt đang đợi ở đó. Tùy Lý Minh Triết không có các phương pháp trừng phạt ếch độc, nhưng lại phạt quét dọn nhà cửa thì rất có khả năng. Lời xe rồi. Lý Minh Triết không khởi động xe, đậu đậu biết mình vô khiến cho tổng sám đốc đoạn nhân mất mặt, rồi lắng nhắm mắt, miếng miệng để khỏi đổ thêm dầu vào lửa. Lý Minh Triết xuống xe, tức là một câu rồi đi thẳng. Đợi đó, không được chạm đúng tung. Hình như không yên tâm, Lý Minh Triết và khoát cửa xe lại nhốt luôn đậu đậu trong xe. Không đậu đậu, tùy lên kiến xe không nói gì. Anh sói à, anh nhanh về đi, trong bãi đậu xe chỉ có mình tôi. Nhưng chẳng mấy chốc Lý Minh Triết đã quay lại, trong tay cầm một cái túi, lên xe lên xe, lên xe Lý Minh Triết đi nổ máy, đưa cái túi vứt vào trong lòng đậu đậu, sẵn mai mặc cái này đi làm. Đậu đậu mở ra nhìn là cái váy lúc trước, nhưng mà hồng nhạt, cỡ 160, cỡ vừa đúng không to không nhỏ, xem ra anh ấy vừa rồi, xem ra anh ấy vừa rồi đã hỏi nhân viên bán hàng. Nhưng tại sao lại mua cho cô cái váy này Đào đào lật mét xem giá Thiếu chút nữa thì té ngửa 4.999 tệ Càng đánh giận là... Càng đáng giọng là chất liệu này... Càng đáng giọng là chiếc váy này cũng là lũa tơ phần 100%. Tức hơn nữa là chất liệu này rất khó giặt hồng đào đào nước mắt ròng ròng tổng giám đốc tôi tôi không có tiền lý minh triết lái xe chậm chậm không cần trả tôi tiền còn như tôi tặng cô nhưng lý minh triết quay đầu ánh mắt lạnh lùng hầm hầm tức giận như muốn nói nếu một nếu cô mà còn dám nói nếu cô mà còn dám nói thêm một câu tôi sẽ vứt cô xuống đường cô còn muốn nói là thừa gì nữa cô còn muốn nói là thừa gì nữa Đào đậu, đậu cuối đầu, Lý Minh Triết lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho cô. Thẻ của, thẻ của cô. Đào đậu, đậu kính ngạc. Anh, sao anh lại trả tôi? Lý Minh Triết cười, tuy chỉ là khóe miệng hơi nhất lên, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là anh cười. Vẫn là nụ cười xấu xa, bộ quần áo đó còn như là công tác phí của cô. Sau này ra ngoài đàm phát, nhất định phải mặc quần áo tu tăng, nhớ kỹ đó. Đào đậu, đậu cầm thẻ ngân hàng lật qua lật lại. Tổng giám đốc, vậy tại sao anh lại ép tôi trả anh tiền? Lý Minh Trích quay đầu, mỉm cười. Trèo đồ cô hình như rất thú vị. Chậu đậu, biến thái siêu cấp. Lúc sắp về nhà, trên đường đi, có một siêu thị lớn ôm túi váy khe kẹ hỏi Lý Minh Trích. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, có thể dừng xem một chút không? Lý Minh Trích, Lý Minh Trích giảm tốc độ hỏi. Đi đâu làm gì? Đậu đậu mặt mũi đau khổ nói Đi mua một chai nước sặc chuyên dùng cho đồ lụa để sặc quần áo Lúc này lấy bên trước mới hiểu ra lúc này lý minh triết mới hiểu ra, phá ra mua quần áo không phải là vấn đề, mà sạch quần áo mới là trọng điểm. Quần áo càng đắt thì càng khó bảo dưỡng. Lý minh triết hiểu rất rõ điều này. Ống phục của anh đều do trợ lý cùng phân loại rồi mang đến các tiệm sạch ủi chuyên nghiệp để làm sạch và bảo dưỡng. Nhưng với cô gái, nhưng cô gái với bộ dạng này đào đậu chỉ có thể tư sạch quần áo của minh nhất định là không nhất định là không nở mặt những chiếc váy máy nhìn tệ rồi. Sau này quần áo của cô cũng giao cho trợ Lý phun tỉnh, mang đến tìm sạc đồ. Đầu đầu cô đang nghĩ đến viện Pháp để xử lý hai chiếc váy đắt tiền này. Lý Minh Triết lạnh lùng đưa ra câu. Lý Minh Triết lạnh lùng đưa ra câu mang đến tìm sạc la, không tìm được kẹt u sầu hơn. Không cần đâu ạ, tiền phí giặt quần áo rất đắt Nhất thời khí huyết của Lý Minh Triết dâng cao, chân đạp phanh cái kết một tiếng. Thảo dạy an toàn. Đập đập vào đầu đầu đầu, mấy cái, rốt cuộc trong não của cô, chứa cái gì vậy? Tôi nói là để trợ lít phòng sạc đồ giúp cô, lẽ nào còn bắt cô trả tiền. Đầu đầu ôm đầu, kêu la ai ái, a a công ty bạo lực. Lý mình Triết nôn nóng, cởi khuy áo sơ mi, sàng sạc nói, tôi nói, bạo lực, tôi nói, bạo lực gia đình có vẻ đúng hơn. Ý, đừng có quên, bây giờ cô đang sống trong nhà tôi. Ý của anh là, chúng ta sống chung. Đầu đạo vừa nghĩ đến hai chữ này là cảm thấy vô cùng ngưỡng ngung, hai má đỏ ẩn hồng, Lý Minh Triết. Lý Minh Triết hình như cũng cảm thấy lời nói của mình hơi thái quá, cũng bắt đầu có chút không tự nhiên, lái xe, nhanh như bay, hai người cho ai nói có ai câu gì nữa. Hai người vào nhà thần sắc khét thương, nhưng thấy Lý Vũ Hiên đã về nhà rồi, nhàn ôm bát cơm ngồi trên thành, ngồi trên thảm xem phim, nhìn thấy hai người lập tức đứng lên, "Anh, anh về rồi à? Đậu đậu lên lầu với tôi." Nói xong, Lý Vũ Hiên kéo đậu đậu băng văng lên lầu. Thật không ngờ rằng, sau khi tan làm, Lý Minh Triết cũng chạy đi shopping, mua về cho đậu đậu một chiếc váy sheer màu trắng có hoa nhỏ, kiểu dáng cũng đẹp giống như chiếc váy của Lý Minh Thật không ngờ rằng sau khi tan làm, Lý Vũ Hiên cũng chạy đi shopping, mua về cho đầu đạo một chiếc váy chifer, một chiếc, một chiếc váy màu, một chiếc váy chifer. Mua về cho đầu đạo một chiếc váy xếp ly. Mua về cho đầu đạo một chiếc váy chifer màu trắng có hoa nhỏ, kiểu dáng cũng đẹp giống như chiếc váy của Lý Minh Triết mua dường như chiếc phi một chiếc váy chiếc phi mua về cho đậu đậu một chiếc váy chiếc phi màu trắng có hoa nhỏ kiểu dáng cũng đẹp giống như chiếc váy lý minh triết mua dường như kiểu váy đó mang phong cách như điệu đà như váy công chúa giống như là được thiết kế riêng cho đậu đậu vậy Lý Vũ Hiên không chỉ mua váy, còn mua cả một đôi giày để nghiêng màu trắng, còn kết thành hình đôi bướm màu trắng sữa, quản nhiên là cao thủ tình trường rất hiểu phụ nữ, đến những tiểu tiết này cũng nghĩ được rất chu đáo. Đậu đậu cô nhất định phải mặc Tôi đảm bảo cô nhất định sẽ đẹp như công chúa Trong phòng đậu đậu ôm hai chiếc váy gọi điện cho Điền Tĩnh khóc lóc kể Làm thế nào bây giờ Hai người bọn họ đều bắt mình Phải mặc váy họ mua đi làm ngày mai Mình mặc cái nào đây Điền Tĩnh thấy chén Nếu không thì không mặc cả hai phòng đậu đậu khóc Vậy là mình chết chắc rồi Nếu không thì cậu mặc váy Lý Minh Triết tặng cậu vậy hồ ly chắc chắn sẽ rất đau lòng anh ta sẽ nổi khùng lên run về mặt váy anh ta mua tặng ngày kia thì mặc chiếc váy của Lý Minh Triết thế thì chắc chắn ngày mai mình sẽ bị sự mắng chửi oán hận như bão táp của người đứng đầu công ty làm thế nào đây buổi <cười> sáng đào đào đứng trước đào đào đứng trước cửa vẫn khép rất lâu rồi mới đủ dũng khí Bước ra cửa phòng, thật trùng hộp và cửa phòng đầu tiên của tầng 2 cũng được mở ra. Lý Minh Triết trên người tầm một màu đen đi ra, nhìn cái người đèn co rúm người lại. Cô đứng lại cho tôi! Đào đậu e lên một tiếng. Theo bản năng, lúc này Lý Minh Triết đã nhanh chóng đi đến trước mặt cô. Từ từ phát ra một luồng khí nguy hiểm. đầu đậu sợ hãi, rồi một bước, sau lưng chạm vào bức tương. Lý Minh Triết lướt qua một lượt trên độ Lý Minh Triết lướt qua một lượt trên người cô, vẫn là bộ y phục ngày hôm qua, không, vẫn là bộ y phục mọi ngày, không kìm được cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng. Cái cô gái này vẫn chẳng thèm để mặt anh gì cả, hoàn toàn không coi anh ra gì. lẽ nào bộ quần áo đó cô không muốn mặc? Cánh tay chống mạnh đến tường, Lý Minh Triết ép người lại gần, giọng nói trầm thấp lạnh như băng đến cực điểm. Tại sao cô mặc chiếc váy tôi mua? Là không mặc vừa, hay là không thích? Hồi thở nam giới phủ đầy lên mặt và mũi, thật là dị thương. Đào đầu rụt cổ lại, dùng tay ứng chặt trái tim đang đặt thành thịt trong lòng ngực. Thích, thật đó, thật sự rất thích, nhưng... lý Như mình trí phủ người xuống, cái kẻ thần sắc đang hoảng lọt, nhưng lại đáng yêu không gì sánh bằng kia. Vậy quay vào thai đi, ngay bây giờ. Hùng đồ đậu. Vừa mới cúi người đắn đo thì phát hiện ra Có cặp mắt xấu đang nhìn mình chầm chầm Vô cùng uy hiếp Thế là chẳng còn dũng khí nào để phản kháng Hay đưa ra ý kiến nữa Bước chầm chầm quay lại phòng theo quần áo một phút sau, đầu đầu vẫn chưa ra khỏi phòng Mấy minh triết không đợi được nữa Đưa tay ra gõ cửa Làm gì mà lên mà thế Ra nhanh lên tôi Wow Anh Tiếng ngã và tiếng kêu thảm thiết Cùng lúc vang lên, người nào đó đang đứng Bên ngoài, người nào đó đang đứng bên ngoài cửa, khẽ nhếch miệng cười để lộ ra nụ cười mơ hồ. Khẽ nhếch khóe miệng để lộ ra nụ cười mơ hồ. Cái cô gái này đúng là vườn ngốc và chậm chạp. Cửa phòng mở ra, hùng đậu đậu cúi đầu bước đi, cẩn thận, trên đôi giày cao gót mái tóc bình thường, vẫn tính đuôi ngũa ngay được thả xuống trong rất mềm mạn mực ma, một vùng ra trắng như tuyết một vùng ra Một vùng da trắng như tiết được lộ ra từ cái cổ đính ngực chiếc phái phi mà hồng nhạt mềm mại như sóng nước cũng chuyển đồng uyển chuyển từng bước chân của cô, làm tóc lên cả nữ tính dịu dàng vô cùng đẹp đẽ Thiết kế có một chút, hồi bó lại ở phần ngực này khiến cho thân hình với những đường cong không được nổi trọi lắm của đậu đậu nó nên trở nên thanh thoát vô cùng. Mà chiều dài của chiếc phái vừa đúng đến đầu gói đẹp. Chỉ để lộ cái đầu gó nhỏ nhỏ tròn tròn và cặp chân nhỏ nhắn làm tóc lên vẻ trẻ trung kính đáo đầu đậu cuối thấp đầu, mặt hơi ửng hồng, giống như mèo của chiếc váy đen mặt trên người Thấp quá! Tùy đậu đậu Tùy đậu đậu cũng bị chê là có thân hình khi nằm xuống thì phẳng ly như đông băng nhưng trải qua nhiều sen Nhiều năm gian khổ luyện tập Những chỗ nên nhô ra cũng nhô ra Nên thục vào cũng thục vào Chỉ có điều chuẩn cũng không đến mức khoa trương như vậy Nhưng mà chiếc váy ngược thấp như thế này Thì vẫn có một phần nhỏ nhỏ thấp ẩn thấp hiện lộ ra Có cần phải ngoài vào để thêm một chiếc đai không nhỉ Đầu đầu đen định quay đầu trở lại Thì liền bị một cánh tay tấm lấy kéo thẳng xuống lầu Lý Minh Triết chẳng Lý trí chẳng buồn cúi đầu lau ngược phụ nữ đi ra ngoài Một nữ đúng là phiền phúc, thầy có một chiếc váy mà mất nhiều thời gian như vậy, cơm sáng ra ngoài ăn. Này, nhưng mà, đậu lộc, đậu đậu bước đi lảo đảo trên đôi giày cao gót bị nhét vào trong xe, còn chưa kịp thở ra, còn chưa kịp thở ra hơi thì xe đã chạy nhanh như bay, tập giám đốc đi lái xe lúc nào cũng nhanh. lầu rào bước đi lảo đảo trên nơi giày cao gót để nhét vào trong xe, còn chưa kịp thở ra hơi thì xe đã chạy nhanh như bay. Tạm sấm đốc lý lái xe lúc nào cũng nhanh nhịp trên đường đua F1. Lục lái xe đặc, lục lái xe đặc biệt đạp gà kịch liệt. Xe là, xe là bút ra khỏi khu biệt thự chỉ còn lưu lại phía sau một vệt khói mỏng. Đứng sau tắm rèm cửa trong phòng trên lầu 2 của tòa nhà, khuôn mặt lý phụ hiên khắc sâu một vẻ lạnh lùng nhìn theo hướng của hai người vừa mới rời khỏi